Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc truyện MC Tâm An. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung tập 7 của câu chuyện Cúc Áo Cài Lệch được viết và được đọc bởi Tâm An. Rất vui vì sự ủng hộ của tất cả quý vị sau khi lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này. Rất rất nhiều comment gửi về cho Tâm An và luôn tò mò về cuộc sống của Miên khi gặp gỡ với Đình Sơn và cô còn chấp nhận cho máu con gái của Đình Sơn nữa vậy thì chuyện gì lại tiếp tục đến với cô gái Tiên Miên của chúng ta đây xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của tập 7 ngay bây giờ và quý vị ơi như thường lệ nếu như mà quý vị yêu thương giọng đọc của Tam An và thích nghe chuyện của Tam An hãy comment chia sẻ và nhớ à, kêu gọi mọi người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 Gọc phố nhập nhòe ánh đèn, đang ẩn chứa rất nhiều dấu vết của hai kẻ bị ruồng bỏ. Sợ công an đến hỏi chuyện về cuộc ẩu đà khi nãy, Đình Sơn nhanh chóng kéo chiếc xe đạp xuống lòng đường. Nhạc thấy Miền còn đứng ngây ngốc, anh mỉm cười gọi cô. Này, học sinh cấp 3, về học bài thôi. Nụ cười trong trẻo của cô gái 23 tuổi phát sáng trong đêm tối, cô chạy theo Sơn đầy theo chiếc xe đạp. Để về con ngõ Yên bình thân quen Anh Sơn này Cảm ơn anh vì chuyện khi nãy Nhưng mà tôi chỉ xin lỗi Mà chưa kịp cảm ơn anh Nếu như anh không đến Chắc là tôi bị chị ta thiêu sống mất rồi Tôi chỉ mong cô nghe lời góp ý của tôi một chút Cô phải giữ gìn sức khỏe Thì tôi mới nhận lời xin lỗi của cô Anh nói thật đi nhá Thế thì từ nay Tôi không khiến anh phải lo lắng cho tôi nữa Nhưng mà Anh đưa cái gì cho chị gái kia? Mà chị ta lại có vẻ hoảng sợ như vậy chứ? Thẻ chứng nhận đai đen. môn võ caratero. Một võ mạnh nhất đấy. Vậy mà chị ta lại chạy mất dạng á? Hmm, đúng là cái đổ nhặt cái Tôi cứ tưởng chị ta không sợ trời, không sợ đất cô chứ. Trên đời này ai chả có nỗi sợ của riêng mình. Đến mặt trời còn sợ bị mây che mất. Thì chúng ta có là cái gì chứ? Ôi trời, tôi không hiểu biết nhiều như anh đâu. Nói chuyện với anh khó hiểu thật Bởi vậy cô phải học xong cấp 3 Tốt nghiệp Rồi lên đại học Nhìn cô xem Có ai nghĩ cô có một đứa con gần 6 tuổi chứ Vậy tôi phải làm gì cho mình già đi Già giống như mẹ của tôi Thì anh mới không chê tôi có phải không Thế lại quá già Lúc đó tôi không dám lấy máu của cô nữa Hoặc già tôi lại gọi cô bằng chị Bằng thím Bằng bà cụ Nghĩ đến thôi Lại khiến tôi dùng mình Này, anh cứ treo tôi đi Anh đừng tưởng người già Thì treo chọc ai cũng được nhá Hai bóng dáng một lớn một nhỏ Vừa đi vừa nói cười rôm giả Đình Sơn cũng không ngờ Cô gái bên cạnh mình lại ngây thơ đáng yêu như vậy Một tờ giấy điểm tô Chỉ toàn là nước mắt Còn niềm vui chỉ được vài điểm nhỏ nhặt Thật không ngờ anh nói dối vấn đề Về cái thẻ đai đen Mà cô nàng cũng tin Cô gái này còn chưa biết anh là ai Thế nên có sợ hãi gì anh đâu Có biết anh quyền lực thế nào đâu chứ. Cũng hỏng quan tâm anh là chủ tịch hay là có chức có quyền gì đâu. Trong mắt của cô, anh chỉ là một người giàu có và yêu thương con gái bằng tất cả trái tim mình. Tiếng cười bằng bọng mãi cho đến khi bước vào căn nhà cấp 4 sập xệ. Miền giúp Sơn kéo đồ đạc xuống xe, đưa vào bên trong bếp để gọn nơi vòi nước. Cô tiện tay thu dọn cho sạch sẽ luôn. Đang loay hoay trong bếp, còn chưa làm được việc gì Miên thấy bé Hạ chạy từ trên nhà xuống. Con bé nói nhanh. Mẹ Miên ơi chú Sơn ơi, bà mệt lắm. Từ lúc chú Sơn đi tìm mẹ, bà cứ thở như thế này này. Vừa nói con bé vừa miêu tả bằng hành động. Nó hám miệng lớn và thở hồn hền. Miên nhìn hành động này hết hồn. Cô vứt hết đồ đạc, chạy lên giường nói với bà cụ. Mẹ ơi mẹ, mẹ có nghe con gọi không ạ? Con Miên đây, con về rồi đây, mẹ. Miền lai gọi mãi nhưng không có tiếng đáp lời Chỉ có tiếng riêng gì vang vọng trong cuống họng của bà cụ Cô hốt hoảng tức tốc Gọi Đình Sơn đưa bà cụ vào viện Tiếng thét lấn át tiếng cười Lại một lần nữa lo lắng sợ hãi Lại đến với những con người nhỏ bé Trong ngôi nhà cấp 4 này Ca cấp cứu khẩn cấp trong đêm Thật may mắn bác sĩ Ánh phụ trách ca bệnh của bà Gấm Đêm hôm nay cũng trực tại bệnh viện Vì vậy chỉ có mặt kịp thời Để đầy bà gấm vào trong phòng phẫu thuật. Lại một lần nữa thần chết lại xuất hiện và chiêu đùa với Miên. Cô ngồi thất thần bên ngoài hành lang, hai bàn tay run rẩy bám chặt vào nhau, không còn tâm trí vào bình tĩnh để suy nghĩ về những chuyện sắp xảy đến. Đình Sơn gọi điện thoại một lúc, anh quay lại ngồi xuống bên cạnh Miên, nhẹ giọng an ủi. Cô Miên, cô cứ bình tĩnh, không có chuyện gì xấu xảy đến với bà đâu. Tất cả đều là tại tôi Do tôi chủ quan Mấy hôm nay mẹ có triệu chứng mệt mỏi Nhưng tôi lại cứ nghĩ Do gì chứng của dạ chị Nên tôi vô tâm Tôi làm con kiểu gì thế này chứ Miền nói xong bật khóc Chưa bao giờ cô lại thấy bản thân mình khốn nạn và ích kỷ đến như vậy Cô cầm một số tiền lớn Và cứ như vậy ném cho bệnh viện điều trị bệnh cho mẹ Rồi không nghĩ thêm đến những điều tồi tệ khác Có tiền để làm gì chứ, nhiều tiền để rồi cô vô tâm với mẹ của mình sao? Không có bà, liệu cô cô của ngày hôm nay hay không? Càng suy nghĩ tìm lại càng nhức nhối, những nhịp đập đau đớn miên tựa đầu vào cánh tay của Đình Sơn, cứ như vậy mà nức nở. Cô gái này lại mang đến cho anh nỗi day dứt khôn nguôi. Cô và bà cụ chỉ là người dưng, chắp vá với nhau tạo nên một gia đình, nhưng cô lại moi hết ruột gan để yêu thương bà. Trên cuộc đời này Còn có mấy ai làm được điều đó Vì như vợ của anh trước đây thôi Cô ta bỏ mặc con gái rứt ruột đẻ ra Để giải thoát cho chính mình ruột cuộc ông trời cho anh gặp một người giống Phương Oanh Là có mục đích gì chứ Cô Miên à cô đừng khóc Mạnh mẽ lên Để cho bà kiên trì chiến đấu với căn bệnh này Cô khóc ấy Cũng không giải quyết được gì Tất cả mọi thứ không phải là do cô Cô bình tĩnh đi Tôi có tiền rồi đấy chứ Tôi có rất nhiều tiền Anh biết mà Số tiền anh đưa cho tôi Đó là tất cả những gì tôi có Nếu như tôi không cứu được mẹ tôi Thì tiền bạc còn quan trọng cái gì chứ Đúng Tiền bạc không quan trọng Cô cần thêm bao nhiêu tiền tôi đưa cho cô Chỉ cần cô nín khóc cô mạnh mẽ lên Chúng ta phải chờ kết luận của bác sĩ Một người thì rưng rưng nước mắt vì hối hận Một người thì ngồi im như pho tưởng, đưa cánh tay cho người kia dày vò Cánh tay của anh có tội tình gì đâu cơ chứ, vậy mà bị cô đem ra chút giận. Thời gian chờ đợi thật là đáng sợ, hơn hai tiếng sau, bác sĩ Ánh mới bước ra từ phòng cấp cứu, kéo khẩu trang xuống, nhìn Miên, mỉm cười nói ngay. Bà cụ thật may, qua cơn nguy kịch rồi. Miên này, cô đeo theo tôi vào phòng trực, tôi có chuyện này muốn bàn với cô. Vâng ạ. Không để cho Miên phải đi một mình, Đình Sơn đứng dậy và đồng hành cùng với cô. Hai người ngồi xuống đối diện với bác sĩ, hồi hộp chờ đợi. Tôi có tiền này muốn báo cho người nhà. Bà cụ đang xạ trị rất tốt, nhưng lại bị ảnh hưởng đến thị giác. Có thể bà sẽ bị mù. Khó khăn trong việc nhìn, cơ thể vẫn tiếp tục đau đớn cho đến khi hết xạ trị đợt cuối. Mù lòa sao? Thưa bác sĩ, Là mẹ tôi không nhìn thấy tôi nữa sao? Bà không được nhìn thấy cu Long khỏi mắt hay sao ạ? Nói như vậy là trong gia đình còn có một người bị mù lòa hay sao? Vâng vâng Trong nhà có cháu của bà cụ Bé trai 10 tuổi Bị mù bẩm sinh thưa bác sĩ Vậy cô nên đưa bé đi khám và điều trị Có thể chỉ liên quan đến thủy tinh thể Tôi không phụ trách các bệnh về mắt Nhưng có thể giới thiệu bác sĩ uy tín cho cô Còn bây giờ gia đình cần động viên bà Để bà tiếp tục có tinh thần lạc quan điều trị bệnh nhé Vâng vâng Em cảm ơn bác sĩ Đình Sơn lúc giờ ngồi im lặng lắng nghe Bây giờ anh mới lên tiếng chim vào Thưa bác sĩ Tôi tên là Đình Sơn Có quan hệ với người nhà bệnh nhân Tôi có một bệnh viện trong nhà Có đầy đủ tất cả mọi máy móc Hỗ trợ xạ trị cho bà cụ Tôi có thể đón bà về nhà tôi Chăm sóc được không ạ Anh vừa nói cái gì cơ? Anh có bệnh viện trong nhà? Vị bác sĩ ánh chố mắt kinh ngạc khi nghe Đình Sơn bộc bạch. Chưa hết bàng hoàng vì điều kiện kinh tế, cô còn giận mình vì tấm lòng vàng của chàng trai này. Bệnh nhân xạ trị ung thư, cần tránh tiếp xúc với trẻ con và người có bệnh, càng phải cẩn thận trong môi trường gia đình. Thế nhưng người này lại sẵn sàng đón bà về nhà để chăm sóc, khiến cho cô thật sự kinh ngạc. Đúng là tôi đang có con gái bị bệnh. Cũng có đến bệnh viện này xin máu rất nhiều lần. Nhưng chắc là bác sĩ không biết tôi. Tôi có thể đưa bà cụ về nhà. Thủ tục thế nào, xin bác sĩ giúp tôi một chút. Chuyện này, anh có thể đảm bảo với tôi. Về cơ sở vật chất về máy móc và có bác sĩ thúc trực 24 trên 24 chứ. Tôi có thể thưa bác sĩ, bệnh viện cần gì có gì. Tôi đều có, cung cấp cho bà cụ. Một lần nữa bác sĩ ánh lại trố mắt kinh ngạc, đưa mắt nhìn qua Miên. Đến chính bản thân của Miên cũng kinh ngạc không kém. Cô biết Đình Sơn giàu có, nhưng không ngờ anh lại có thể mạnh bạo, nói ra những lời như vừa rồi. Miên chỉ biết cười và gật đầu nhẹ, đáp lại sự phân vân của bác sĩ. Sau khi làm thủ tục xong xuôi cho bà cụ gấm, Đình Sơn đợi Miên ngoài chiếc xe sang trọng quen thuộc. Trên đường chở cô về nhà với hai đứa nhỏ. Anh chủ động bờ lời xin lỗi cô Tôi xin lỗi cô Miên Bởi vì tôi tự ý quyết định mọi chuyện Nhưng mà tôi phải làm như thế Để giải quyết mọi vấn đề Cô ở gần các con Và được chăm sóc cho mẹ mình tốt hơn Tôi không trách anh đâu Ngược lại còn phải cảm ơn anh mới đúng tối muộn thế này rồi Mà tôi lại khiến cho anh lo lắng Thật sự xin lỗi anh Cô đừng xin lỗi hay cảm ơn tôi nữa Ngày mai tôi liên hệ với bệnh viện để đưa bà về nhà Tôi hiểu cảm giác của cô Chúng ta cần phải tỉnh táo vào lúc này Phải có tinh thần thép Thì mới chống lại được khó khăn chứ Ừ Tôi hiểu Người giàu có như anh Mà cũng chung một nỗi lo giống người nghèo chúng tôi nhở Cũng không khác lạ gì mấy Tôi đang cố gắng Để có thể lạc quan và yêu đời Cô biết rồi chứ Tôi kiếm tiền cả thời trẻ Đến bây giờ nhìn lại Chỉ có tiền Nhưng lại không được chọn vẹn hạnh phúc Cô biết rồi đấy Nếu như không có cô Liệu con gái của tôi Có nhận được tia hy vọng hay không Ừ Tôi hiểu rồi Anh cứ yên tâm Tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe Và giúp Lan Anh nhanh chóng khỏe mạnh Cảm ơn cô Đấy đấy Anh lại nói lời cảm ơn Và xin lỗi tôi liên tục Thế mà anh còn nói tôi Sau giây phút căng thẳng, hai thân ảnh trong xe lại nở một nụ cười nhẹ, nụ cười dành cho nhau, như chút được một phần gánh nặng của cuộc sống. Tạm biệt Đình Sơn, Miên bước vào trong nhà trấn an hai đứa nhỏ đang mong đợi bà và mẹ về. Nói mãi hai đứa mới chịu cùng nhau đi ngủ. Miên lại một mình xuống bếp dọn dẹp, vừa làm việc vừa suy nghĩ, vừa hối hận vì tối nay cô để mẹ ở nhà. Nước mắt tuổi hờn cứ như vậy tuôn trào, liệu đến bao giờ Sóng gió mới ngừng đến với cô Mấy ngày hôm sau Miên và hai đứa bé thu dọn đồ đạc Chuyển đến căn biệt thự của Đình Sơn Tất cả mọi người trong ngô ra Lại một lần nữa thất kinh Tụm năm tụm ba để bàn tán về Miên Và một bà cụ nào đó Sắp xuất hiện Bà Xuân là quản gia của nhà họ ngô Phải đi chấn chỉnh tất cả người làm Không được đồn thổi linh tinh ra bên ngoài Bà chỉ sợ nếu như Ông bà nội của Lan Anh mà biết chuyện khi mẹ con nhà Miên khó lòng mà sống yên ổn. nhờ vào mối quan hệ và tiền bạc của mình, Đình Sơn nhanh chóng đưa bà gấm về biệt thự, kèm theo đó là cả bác sĩ Ánh theo chân túc trực bên cạnh bà. Lúc đầu bác sĩ còn chưa tin vào thế lực của Đình Sơn, đến cuối cùng khi đặt chân vào căn biệt thự này, chị ấy mới bất ngờ đến bật ngửa. Thì ra người đàn ông này chính là chủ tịch tập đoàn đa quốc gia về xây dựng hóa đô thị mới. Và vị bác sĩ này cũng biết Đình Sơn chính là một trong top 100 tỷ phú của Việt Nam. Tưởng ai xa lạ, hóa ra chính là người đàn ông đĩnh đạc trước mắt. Bác sĩ Ánh chỉ nhìn miên bằng ánh mắt trầm trồ kinh ngạc khi một cô gái đến chiếc điện thoại còn chưa biết sử dụng. Vậy mà có thể quen được người đàn ông này sao? Mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên, cứ đứng chôn chân một chỗ mà ngắm nghĩa. Kìa, bác sĩ Ánh, mời chị đi lối này. À vâng Đình Sơn dẫn đường cho bác sĩ vào khu phòng bệnh Nhờ chị ấy xem xét các thiết bị hỗ trợ Và chỉ dẫn thêm cho các y tá ở đây Sau khi xem xét một vòng Chị Ánh vô cùng hài lòng Mấp máy miệng Nói với Sơn Tôi thật không ngờ Anh lại là một trong những người dẫn đầu của ngành xây dựng Bây giờ lại còn đầu tư vào hạng mục y tế Lúc đầu tôi còn không tin Vào lời nói của anh Đúng là tôi thất lễ rồi Chị đừng nói vậy Chúng ta phải chứng kiến tận mắt mới có thể tin được Không còn trẻ để tin vào những lời hoa mỹ Ừ, anh nói đúng Vậy tôi giúp anh trong thời gian bệnh nhân gấm điều trị tại đây Hy vọng chúng ta cùng nhau hỗ trợ Cho bà cụ khỏe mạnh nhất có thể Vâng, cảm ơn chị Bác sĩ ánh chủ động đưa tay ra trước mặt Sơn Khiến anh không thể nào từ chối được cái bắt tay này Anh gật đầu đồng ý và tiến hành chăm sóc cho hai bệnh nhân Một già một trẻ Trong căn biệt thự này Miên đưa hai đứa trẻ đi xem phòng Cả bé Hạ và cu Long đều thích thú Với ngôi nhà mới Nhìn con gái chỉ dẫn cho anh trai từng món đồ Từng ngóc ngách của căn phòng Mà Miên tự hào quá đỗi Anh lau ơi Anh biết không Ở đây đẹp lắm Có thể nhìn thấy công viên ở phía sau nhà Anh ơi anh mau khỏi mắt Để mà nhìn thấy nhá Thê bé Hạ miêu tả cho anh biết đi nào Thì có bầu trời trong xanh này Có cả cầu trượt Có cả nhà bóng Mà em không đi chơi một mình đâu Em đợi anh Long sáng mắt Em đi cùng với anh nhé Em gái của anh ngoan thật Thế thì anh cần phải cố gắng Nghe lời cô này, bà nội này Sau đó ông trời thương tình Cho anh được một đôi mắt sáng nhỏ ừ, thế nên anh Long phải cố gắng lên Em lúc nào cũng bên cạnh anh Long hết Nhìn một màn này đôi mắt cạn lệ của Miên Lại dưng dưng xúc động Thật không ngờ Dù giá gặp lại với nhau Lại có thể thâm tình vui vẻ Cảm động đến như vậy Cô bước lại gần ôm hai đứa con vào lòng Nhanh miệng khen các con ngoan Hứa hẹn vài điều với bọn nhỏ Cũng chính như hứa hẹn Với bản thân mình Nhất định cô cần phải cố gắng nhất định cuộc sống của cô phải khác đi Mọi giông bão Rồi cũng qua hết Bà Xuân quản gia đưa cho Miên ít đồ dùng cá nhân Nhìn thấy hai đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện Không hề coi khinh thân phận của bà Lại khiến trái tim của bà ấm áp kỳ lạ Cô Miên này Cô có thể ở đây cùng với bọn trẻ Hoặc là có một phòng riêng để cô nghỉ ngơi Ông chủ dặn tôi phải quan tâm đến cô Nếu có gì không vừa ý Cô cứ chỉ dạy thoải mái cho tôi Kìa thím Thím đừng khách sáo với con như vậy Con phải nhờ thím chỉ giúp việc cho con chứ ạ Cô ơi là cô Cô không được làm gì hết trong căn biệt thự này Ông chủ tuy bận việc Nhưng mà có tai mắt khắp nơi trong căn biệt thự. Tôi mà để cô làm việc là Cậu ấy đuổi việc tôi ngay Vậy... Vâng Con nghe lời của thím Thím cứ để con ở đây với hai đứa nhỏ Có chuyện gì con hỏi thím sau ạ Thế là quá tốt rồi Tiểu thư Lan Anh mà về Nhìn thấy có bạn Có cô cho máu thế này Chắc là tiểu thư vui lắm Con bé đi đâu rồi hả thím Dạo này thím nói chuyện với con nhiều hơn những lần trước Con thấy hơi kỳ lạ đi à Cô Miên đừng trêu chọc tôi nữa Tiểu thư qua nhà ông bà nội Chắc là hai kia quay về đây Cô và hai cháu muốn ăn gì Để tôi chuẩn bị luôn nào Thím cứ nấu như bình thường Mọi người trong nhà đều ăn Con thế nào cũng được Thìm đường quá quan trọng Vậy tôi xin phép xuống nhà bếp trí đạo Vẫn là ăn mấy món bổ máu Chủ tịch có dặn dò tôi rồi Nhưng mà Cô Miên này Cô thèm ăn cái gì Cô đừng ngại Cô cứ nói với tôi Dạ vâng Con cảm ơn Thìm Nhìn theo bóng lưng của người quản gia biên lại thấy ấm lòng Về những hành động mà Đình Sơn mang đến cho cô Anh lo cho mẹ con cô được ấm êm Có tiền chữa trị bệnh tật đổi lại chỉ là những giọt máu nằm sâu bên trong cơ thể. Mà cả cuộc đời này nếu như không gặp Sơn, cô lại không biết nó quý giá đến như vậy. Nếu cuộc đời này có hai từ giá như, cô ước hùng giống một phần như đỉnh Sơn thôi, ấm áp và quan tâm đến mẹ con của cô như vậy. Chắc chắn là bù đắp sự thiếu thốn, năm năm làm vợ xa cách của cô. Nhưng mà cuộc đời không phải là một giấc mơ, Hùng và Sơn là hai thế giới hoàn toàn khác nhau Và cô đang đứng giữa hai thế giới đó Bước lùi không được Mà bước tiến lại càng không xứng Nếu có chút rung động ấm áp với Sơn Thì cô phải ém lại trong lồng ngực của mình Chỉ là càng tiếp xúc càng ở gần Cô lại sợ mình Không kiềm lòng được mất Trái tim này không chịu nghe lời của cô Ai bảo anh tốt với cô chứ Tất cả là tài anh rồi Biên lắc đầu xua đi Những suy nghĩ vần vơ Trần an lại bản thân mình Rằng cô đang ảo tưởng Cô vì người ta đối xử tốt một chút Mà động lòng Cô vì cô đơn vì tuổi hơn Mà có những suy diễn linh tinh Cô cần phải sống thực tế Cô chỉ là người cho máu Và Đình Sơn Là người đưa tiền cho cô Đơn giản thế thôi Chấm hết là chấm hết căn biệt thự này quá rộng từ phòng nghỉ của miên bước ra phòng bệnh của bà gấm phải di chuyển qua mấy tầng gặp được mẹ đang miên man trong cơn ngủ say khuôn mặt nhăn nheo mệt mỏi miên không cầm được lòng mà cầu xin bác sĩ ánh thưa bác sĩ mẹ tôi vẫn ổn chưa ạ tại sao đợt xạ trị này bà lại yếu như vậy chứ cô miên này tôi nói trước với anh sơn rồi Anh và cô nên chuẩn bị sẵn tâm lý Bà cụ có những triệu chứng Như tiêu chảy vàng da Lại không ăn uống được vì đau bụng Lần sắp tới nếu như cụ không ổn Chắc chắn chúng ta phải nghĩ đến Tình huống xấu nhất Tôi xin bác sĩ Xin giúp mẹ tôi Tôi chỉ vừa sống được với mẹ cô mấy tháng Đừng để thần chết mang bà đi Tôi xin chị Kìa cô bình tĩnh Tôi cố gắng hết sức Anh Sơn đưa cả ekip của một bệnh viện lớn thành phố qua đây Cô cứ yên tâm đi Giờ chúng ta phải chờ vào ý chí kiên cường của mẹ cô Vâng á, tôi hiểu Tôi sẽ cố gắng động viên mẹ tôi Cảm ơn bác sĩ Cô cũng nên cảm ơn anh Sơn Anh ấy vì cô mà làm rất nhiều việc khác người Có thể nói là phi thường đấy Vâng vâng, tôi biết điều đó Cảm ơn chị Bác sĩ ánh đi rồi Miền mê lại gần bà cụ Ngồi xuống cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay gầy cuộc của bà. Không còn là gân xanh nổi cộm lên nữa, thay vào đó là một màu vàng, lan tỏa hết thân thể của bà. Miền sợ hãi run rẩy, gọi mẹ trong bất lực. Mẹ ơi, là tại con, là do con không tốt, con không chịu chăm sóc tốt cho mẹ. Mẹ à, mẹ phải khỏe mạnh, mẹ tỉnh dậy đi, mẹ tỉnh dậy đánh đòn con cũng được cả là tại con Nước mắt lại từ đâu kéo đến Khiến cả người của Miên run dẩy Hình ảnh đau thương này ai nhìn vào cũng xót xa Đỉnh Sơn dừng bước trước cánh cửa phòng Anh không muốn phá bĩnh cảm xúc của Miên Cũng không thể làm gì để giúp được cho cô Mọi thứ tốt nhất anh đều làm cả rồi Giờ chỉ còn mong cầu vào phép màu xảy ra thôi Đình Sơn cứ đứng phía ngoài lặng lặng quan sát, nhiều điều muốn nói ra với cô đều câm nín, hai tay anh vẫn đút vào túi quần, thở dài, giống như cái cảm giác ngày ngày chứng kiến Lan Anh bất tỉnh. Anh hiểu cảm giác của Miên, nó thật sự đáng sợ và khủng khiếp đến nhường nào. Bà cụ gấm nghe tiếng Miên nức nở, bà mở mắt, thở phì phò, nắm chặt lấy bàn tay của Miên, miệng mấp máy. Sao lại khóc thế này Mẹ có chết ý Cũng không được khóc Mạnh mẽ lên chứ Ai chả phải chết hả con Mẹ, mẹ tỉnh rồi ạ Mẹ có đói không ạ Mẹ muốn ăn gì mẹ uống gì Mẹ cần gì mẹ nói với con đi ạ Mẹ không thèm cái gì hết Mẹ chỉ đau bụng tí thôi Cái mẹ cần ý, Là con gái của mẹ đừng khóc Mạnh mẽ lên con à Vâng, con không khóc nữa Con chỉ cần mẹ khỏe lại thôi. Con không bao giờ khóc nữa. thề hai đứa ở nhà con ngoan không? Con ăn cái gì chưa? Tiền ở đâu mà chữa bệnh cho mẹ? Mẹ ơi! Cả nhà chúng ta đang bên nhà anh Sơn. Mẹ yên tâm. Anh ấy cho con mượn tiền. Không lấy lãi đâu mẹ. Con có tiền chữa bệnh cho mẹ. Mẹ phải nhanh khỏe. Để đi bán hàng với con chưa ạ? Thế là... Chúng ta lại nợ cậu Sơn đó Một ơn nghĩa nặng sâu rồi Miên à Con gửi lời cảm ơn của mẹ Tới cậu ấy nha con Con biết rồi mà Mẹ ơi hay mẹ ăn một ít cháo nhé Có sức để xạ chị chứ Hôm nay mẹ gầy lắm rồi đấy Miên Con giúp mẹ một chuyện Con ghi cho mẹ vào tờ giấy Dán trước cổng nhà mình Nhỡ mày cây án nó tìm về Lại không có ai ở nhà Con dùng điện thoại rồi có phải không Thế thì con ghi số điện thoại của con vào tờ giấy đấy Nhắn chị An mà về Liên lạc với con Vâng ạ Con nghe lời mẹ Mẹ về khỏe Để còn chờ anh Bình chị An về chứ Mẹ đừng có bệnh hệ gì đây Mẹ xin lỗi Mẹ làm khổ cho con Khổ hai đứa bé Xin lỗi các con Dù kiềm nén cảm xúc trong lòng, nhưng cảm hiên và bà gấm đều dấm dứt khóc, ôm lấy nhau mà nức nở. Nhìn cảnh tượng này lồng ngực của Sơn cũng nhức nhối một cơn đau. Dù có tiền hay không có tiền, thì chúng ta vẫn có một nỗi sợ giống nhau. Đó là chia cách, ly biệt. Có phải như vậy không? Miền nghe lời của mẹ sau khi về lại ngôi nhà cấp 4 ủ rột, cô tìm giấy bút Viết bằng tay vài dòng chữ với nội dung. Chị An à, mẹ và cô Long qua nhà người quen. Nếu như chị An có về thăm nhà, liên lạc với mẹ qua số điện thoại này nhé. Miền ghi số điện thoại và dán vào tờ giấy. Lấy tay dí chặt vào thanh gỗ trên cánh cổng nhỏ. Nhìn lại ngôi nhà một lần nữa rồi quay lưng bước đi. Miền tự nhủ. Chỉ là rời đi trong khoảng thời gian ngắn ngủi thôi Rồi cô và mẹ cùng với gia đình Sẽ đoàn tụ và hạnh phúc bên nhau Cô không chấp nhận chuyện rời xa mẹ Chỉ ít Phải để cho cô ở bên cạnh bà Chăm sóc, an dưỡng tuổi già cho bà chứ Ông trời Tại sao lại tàn nhẫn đến như vậy Thư ký Vĩnh lái xe đưa miên quay về biệt thự Trên đường đi anh kể về chủ tịch Đình Sơn Với những niềm vui Những ơn nghĩa lớn lao, lại một lần nữa khiến trái tim của Miên rung động. Người đàn ông này thật sự rất tốt. Nếu cứ ở bên cạnh anh, rồi một ngày cô đem lòng yêu anh thì biết phải làm sao. Nghĩ vậy Miên càng cầu mong cho mẹ và bé Lan Anh thật nhanh chóng khỏi bệnh. Là vì cô không thể yêu người đàn ông này được, là cô không xứng. Căn biệt thựa rộng lớn ở một góc nào đó, lại vô cùng náo nhiệt với tiếng cười tiếng nói chuyện, lời làm quen của ba đứa nhỏ. Miên rất ngạc nhiên khi nhìn thấy con gái mình cùng với cô Long và Lan Anh đang ngồi cùng nhau trên chiếc giường màu trắng, cùng chơi trò chơi, cùng nhau nói chuyện, kể về những câu chuyện cổ thích kể về ước mơ sau khi khỏi bệnh. Ba đứa nhỏ với bà khiếm khuyết về bệnh tật, hình ảnh ấm áp này lại tiếp thêm cho Miên vô vàn sức mạnh. Cô bước vào. Nhẹ nhàng lên tiếng. Các con đang chơi trò chơi gì đấy? Mẹ có thể chơi cùng được không nào? A mẹ Miên về. Chú Sơn cho phép bọn con chơi với nhau đấy mẹ ạ. Lan Anh lúc này lấy phép cúi đầu chào hỏi. Tuy con bé không nói gì và chắc chưa biết chào hỏi như thế nào nên Miên chủ động tiếp tục lên tiếng. Cô tên là Miên, là mẹ của Hạ và Long. Rất vui được gặp con. Dạ vâng ạ. Thầy con bé có vẻ ít nói Tính cách này thật sự rất giống với Đình Sơn Miền không ép con bé phải đon đà chào đón mình Cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường Ân cần nói tiếp Con đang bị bệnh Phải vui vẻ Ăn nhiều cho thật khỏe nhá Vâng ạ Mà cô ơi Cô không gọi con là tiểu thư Giống như mọi người hay gọi ạ Nghe làn anh nói như vậy Con bé Hạ nhút nhát ngày xưa đi đâu mất dạng Giờ đây nhanh nhầu ra dáng người lớn Nói chen ngang Vì mẹ của mình không phải là người giúp việc trong nhà của cậu Mẹ Miên là bạn của chú Sơn cơ mà Làm sao mà phải gọi cậu là tiểu thư chứ Thế thì cô Miên Cô đừng gọi con là tiểu thư giống như mọi người nhé Cô gọi tên con giống như hạ bà Anh Long có được không ạ ừm được chứ là anh rất ngoan Các con chơi với nhau thật ngoan và vui nhé Vâng ạ Nhớ lại lời nói của Đình Sơn khi trước, cơ sợ con bé Lan Anh thay tính đổi nết, trông vô cùng khó chịu. Miên cũng không ngờ con bé lại dễ thương như vậy. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cô muốn khoe ngay với Sơn vì thái độ của Lan Anh đối với cô. Muốn nói với anh rằng con bé rất ngoan và không hề khó chịu, giống như anh từng nói với cô. Thế nhưng bước chân của cô khựng lại, Miên lắc đầu, tự cười chính mình. Cô bị điên rồi sao? Tại sao từng giây từng phút trôi qua đều nhớ đến anh thế này chứ? Trần An bản thân Miên dừng lại ngay cái hành động ngu ngốc vừa rồi và bước chân qua phòng bệnh thăm mẹ. Chắc cô quá dựa dẫm vào sơn không có ai để cô có thể bấu víu ngoài anh cả. Cô lại đang mất dần kiểm soát của bản thân mình. Miên à, tỉnh táo lại một chút không ai thèm để ý đến một đứa nhà quê như mày đâu. Tỉnh táo lại đi mang theo tâm trạng u dột bước vào phòng bệnh thăm mẹ hình ảnh này lại lọt vào tầm mắt của Đỉnh Sơn khi anh đang xem camera tại phòng làm việc anh lại tặc lưỡi nhù thầm cha con bé lại làm khó cho cuối rồi Đúng là một đứa khó dạy dỗ sau khi ổn định tinh thần cho cả nhà ba gấm tiếp tục xạ trị lần thứ ba vì có sự động viên và tiếp sức của cả gia đình bà khỏe hơn, liên tục có những dấu hiệu chuyển biến tích cực. Mặt của bà có thể nhìn thấy được rồi, tuy không rõ ràng nhưng như vậy đã là một kỳ tích. Kết quả bất ngờ này đến bác sĩ ánh cũng không ngờ tới. Còn Miên, cô vui lắm, cô vẫn chăm sóc cho bà những ngày cách ly với bọn trẻ, nói chuyện với bà nhiều hơn, kể cho bà nghe về tương lai, về việc đôi mắt của Long sáng rõ. Cô sẽ đưa bà cùng với các con đi chơi với tình cảm thật lòng của Miên người làm mẹ nuôi như bà gấm cũng thắt lòng mà thương xót cho cô nếu như không có Miên bên cạnh bà biết phải làm sao đây những lúc bệnh tật hành hạ thế này Miên ơi mẹ cảm ơn con đúng là ông trời thương mẹ mới cho mẹ và con gặp nhau vào tối hôm đó cảm ơn con nhiều lắm Còn với cái hạ mới phải cảm ơn mẹ chứ. Mẹ nhanh khỏe, để cho con được phụng dưỡng mẹ. Chăm sóc cho mẹ nhá Con thương mẹ lắm. Cuộc sống này còn thứ gì đáng quý trọng hơn tình cảm của con người dành cho con người chứ. Mỗi cuộc gặp gỡ đều là sự sắp đặt của Thượng Đế. Là ông trời muốn thử thách hay muốn ban tặng cơ duyên đều là do trái tim của mỗi chúng ta cảm nhận. Sau đó quyết định. Và quyết định của Miên là đúng đắn. Quyết định ở lại với bà cụ, quyết định gắn kết với bà là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời của cô. Đệ đầu của mình nằm yên trên tay của bà gấm. Biên đang mơ ước về tương lai, về những điều hạnh phúc. ở đó có cả gia đình của cô, ở đó có hạnh phúc. Lần lấy máu thứ 8 trong bàn hợp đồng, biên được đình sơn chăm sóc rất tốt, nên sức khỏe rất ổn định. Chỉ còn một lần nữa thôi là có đủ máu cho bé Lan Anh, còn bé sẽ có cơ hội được cứu sống và được sống như bao đứa trẻ ngoài kia. Vẫn như thường lệ sau khi lấy máu và nghỉ ngơi trong phòng, Miên ngồi đọc thêm mấy trang báo để mở mang thêm nguồn chữ cho mình. Thật ra Miên muốn biết nhiều hơn để sau này còn có thể dạy học cho bé Hạ. Việc đầu tiên cô có thể làm là đọc báo, xem tin tức trên tivi. đang rất chăm chú xem báo thì Đình Sơn xuất hiện. Với giĩa hoa quả trên tay, anh bước vào với một nụ cười vô cùng tươi tắn. "Cô Miên, cô ăn thêm ít cam và dưa hấu. Tôi bảo cô Xuân làm cho cô đấy." "Anh Sơn này, sao anh lại tự tay mang cho tôi thế này? Lát nữa tôi tự lấy cũng được mà. Tôi và cô là bạn bè với nhau, coi nhau như đối tác làm ăn, phải đối đãi với cô thật tốt chứ." "À, chỉ là đối tác làm ăn thôi sao?" "Ừm." Đúng vậy nhỉ Chúng ta chỉ là đối tác làm ăn Ơ Cô làm sao đấy Lầm bầm cái gì trong miệng đấy Lại suy nghĩ về lời nói vô tư của tôi sao Chúng ta là bạn Thế nên cô đừng cô bận tâm Thoải mái với tôi một chút Vâng Cảm ơn anh Lan Anh con bé ổn chứ Ngày mai Anh lọc máu cho con bé có phải không Ừ Ngày mai là ngày con bé rất mong chờ Tôi không biết phải nói gì ngoài lời cảm ơn cô và tôi có một món quà tặng cho cô đấy miên nghe đến đây liền cười lớn đưa tay ra phe phẩy trước mặt đình sơn giọng nói già là quà cáp cái gì chứ tôi còn chưa cảm ơn anh cơ mà bởi vì anh giúp mẹ tôi anh đừng có ngại tôi không cần quà đâu có thật là cô không cần không vừa nói đình sơn vừa đưa cho miên một tờ giấy hẹn và chọn bộ chi phí phẫu thuật ngón tay cho bé hà Trong lúc Miên đang còn ngơ ngác ngạc nhiên, anh lại nói tiếp. Trong những ngày cô Miên chăm sóc cho mẹ, tôi và các con âm thầm đi kiểm tra và tìm được phương pháp phẫu thuật cho cái hạ. còn bé hình như rất mong đợi từ lâu, nên quả quyết lắm. Thứ hai tuần này, có thể tiến hành cắt bò được rồi. Các con... Anh gọi mấy đứa là gì cơ? Tôi gọi là các con. Cô Miên không cho tôi gọi như vậy à? Thế thì tôi xin lỗi cô. Ấy... Không phải thế. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên một chút. Và tôi rất vui. Tôi không biết nói gì. Cảm ơn anh vì món quà này. Thế cô có nhận không? Có chứ. Món quà này thì tôi xin nhận. Một lần nữa, tôi cảm ơn anh. Thôi thôi, được rồi. Chúng ta đừng có cảm ơn qua lại nữa. Vui vẻ, động viên cho các con. Chỉ có điều... Tôi chưa tìm được rác mạc phù hợp với Long. Nên đôi mắt của Long... Cần phải thêm một thời gian nữa Mới có thể nhìn thấy được Thằng bé chắc là buồn lắm Bây giờ tôi có tiền trong tay rồi Vậy mà chưa thể làm gì được cho con Cô Miên này Tôi hứa với cô Tôi cố gắng Tìm được rác bạc phù hợp Dù ở trong nước hay là nước ngoài Tôi cũng cố gắng tìm bằng được cho thằng bé Những điều tốt đẹp ấy Thường đến sau cùng Thế nên chúng ta đừng có nản lòng Cô đồng ý với tôi chứ Ừ Tôi hy vọng mọi thứ thật suôn sẻ Nếu anh coi tôi là bạn Vậy cho phép tôi Được coi Lan Anh như bé Hạ và cu Long Để tôi được chăm sóc cho con bé Được chứ Tôi chỉ sợ cô vất vả Còn tôi Tôi không có ý kiến gì hết <cười> Vậy là tôi vui rồi Cảm ơn anh Hai thân ảnh trong căn phòng nhỏ Vừa cười vừa nói Vừa cảm ơn đối phương không ngừng nghỉ Không hề biết rằng ở một góc khuất Có một người đang dõi theo Và thu vào tầm mắt tất cả những hình ảnh kia Ngày sau đó liền biến nhanh Như chưa từng xuất hiện Buổi chiều muộn của ngày hôm sau Miên tìm gặp Lan Anh Nói vài lời động viên con bé Ngoài nụ cười mỏng manh trên môi Con bé cũng mệt mỏi Nên không nói gì nhiều với Miên Chỉ nói một lời cảm ơn Rồi đi theo bác sĩ Vào trong phòng khử trùng Miên nhìn theo thương cảm Nếu con bé cô mẹ được mẹ dạy dỗ cưng chiều chắc chắn cuộc sống của bé đã khác đi. Cô muốn an ủi giang tay bao bọc cho Lan Anh giống như bé hạ, nhưng không biết con bé có đồng ý hay không. Những suy nghĩ mông lung của cô lại rơi vào tầm mắt của bà gấm. Bà bây giờ khỏe mạnh hơn một chút, tùy mái tóc của bà không còn nữa, nhưng nước da bớt vàng vọt hơn, ánh mắt chứa chan tình yêu thương. Dành cho Miên rất nhiều Con gái này Lại có chuyện gì với con rồi Có phải không Dạ không thưa mẹ Con chỉ thấy thương con bé Không có mẹ bên cạnh Bố thì bận trăm công nghìn việc Con bé bằng tuổi cái hả Mà sao trông nó u buồn quá mẹ Sau đợt này Con bé chắc là khỏe lại thôi Nó Sẽ khác đi con à Con đừng có lo nghĩ nhiều Con bé mới có tí tuổi Lại phải chạy thận rồi Khổ thân Dẫu có nhiều tiền để làm cái gì Khi mà mất đi cả tuổi thơ chứ Nhưng mà có tiền để chữa bệnh Còn hơn là không có tiền mẹ ạ Lại phải chờ vào thần linh Có đúng không mẹ Ôi trời Trong con gái của tôi kìa Mới có mấy tháng mà biết nói lại mẹ rồi đấy Con đang học văn hóa có phải không Dạ vâng Con đang đọc sách đọc báo, xem tư liệu. Sau này con có thể tự tin để dạy chữ cho cái hạ và long rồi. Mẹ thấy con gái của mẹ có giỏi không ạ? giỏi, rất giỏi. Thế nhưng thằng long ấy, liệu có thể nhìn được hay không? Sao số phận của mẹ con mình, bà cháu mình, nó cứ hầm hưu thế này chứ? Biển chưa rõ tình hình, tìm kiếm xác mà của Đình Sơn tiến triển tới đâu? Nên cô không dám hứa trước với bà cũ Chỉ biết nắm lấy tay của bà Động viên an ủi Đặt mình vào vị trí của bà Thì rõ ràng Cô cũng buồn, cũng đau lòng lắm Khi bé hạ sẽ được phẫu thuật vào tuần tới Còn cu Long Thì không biết phải đợi chờ Đến bao giờ đây Làn anh sau khi lọc máu 5 tiếng Con bé vờ phạc cả người Được đưa về phòng riêng nghỉ ngơi Đỉnh Sơn vứt bỏ hết công việc, túc trực bên cạnh, lo lắng cho con gái. Đứa con gái từ lâu đã có tính cách thất thường. Lúc thì vui, ăn nói nhẹ nhàng ngọt ngào với anh, nhưng có lúc lại bất cần, khóc lóc và hay mắng chửi người giúp việc trong nhà. Đôi khi anh cũng không hiểu tâm lý của con bị làm sao. Trước mặt anh chỉ có thể nhẹ nhàng nói bằng những lời tâm huyết từ tận đáy lòng mình. Và mong con có thể hiểu cho anh Con thấy trong người thế nào Con có mệt lắm không Con muốn ăn gì Hay là con muốn ngủ nào Bồ Sơn ơi Con muốn được gặp mẹ Đình Sơn khượng lại vài giây Khi nghe con bé nói ra lời này Chắc chắn Đây phải là lời nói giấu kín Mãi đến tận bây giờ Con bé mới dám bộc lộ Đình Sơn toát mồ hôi lạnh Lúng túng không biết trả lời thế nào với con Thì Lan Anh lại tiếp tục nài nỉ Bố Sơn Con muốn có mẹ giống bạn hạ Con muốn được ôm mẹ ngủ Con muốn được mẹ chăm sóc Được mẹ đút cháo cho con ăn Tại sao con lại không có mẹ chứ Lan Anh à Con cứ bình tĩnh Mẹ con chết rồi Đình Sơn biết Khi anh thốt ra câu nói này Chính là tự tay đâm một mũi dao giết chết niềm tin và mong chờ của con gái. Nhưng anh không thể nào giấu mãi. Cũng không bao giờ chấp nhận một con đàn bà lăng loàn vứt bỏ tất cả tình yêu với chồng với con để chạy theo một người đàn ông khác. Càng nghĩ, anh lại càng uất hận. Quý vị và các bạn thân mến, Tàm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Cúc áo, cài lệch được viết và được đọc bởi Tâm An Và quý vị ơi sau khi mà lắng nghe xong tập 7 Không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé Và sóng gió chưa dừng lại với Miên đâu ạ Tập ngày mai tập 8 sẽ có một người xuất hiện Và người đó là ai Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe Cảm ơn quý vị rất rất nhiều Và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon Xin chào và hẹn gặp lại